Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bà giảng Tao đã bảo rồi, ăn thua là ở may Thói đời mồm miệng đỡ chân tay Khéo ăn khéo nói thì khó đến mấy cũng xong Sau bữa cơm trưa Bác bảo mấy đứa em chèo thuyền đương toán rong chơi một vòng Cho biết làng trên xóm dưới Nhân tiện, ủy ban cũng muốn mời ông ra thăm trụ sở Để xin ông giúp đỡ Bác cần ở nhà một mình Để bàn chuyện đám cưới với bà Nam Nàng hỏi mẹ Thế mẹ định mời những ai nào Bà Nam cầm cái quạt nan Phủi phành phạch xuống giường Lớp bụi bay tung lên Làm bà khẽ nghiêng đầu tránh Bà ngồi xuống và nhấn mạnh Mời tất Bác ngắt lời Chỗ đâu mà ngồi hả mẹ Nhà mình đặt ba mâm cũng đã chật nít rồi Bà Nam xua tay Tao tính cả rồi Dựng dạp ở ngoài sân Chứ trong nhà thì nhét vào đâu Nhà với cửa không bằng cái chuồng lợn nhà người ta Dọn tất cả ra sân Thuê độ bốn cái đèn mang sông Ông hòe với bà tủ Thế nào trả đòi đánh tổ tôm Bà quăng cái quạt xuống trọng Bấm đốt ngón tay để tính nhầm Đây nè Đảng ủy với ủy ba Không bỏ ai được Vị chi là 20 người 8241 Tính ra là mất 5 mâm rồi Cánh thương binh liệt sĩ Bộ đội phục viên Cũng không bỏ ai được Dạo bố mẹ chết người ta kéo đến giúp Bây giờ mình phải già Còn là họ hàng làng nước Láng giềng láng tỏi Nửa đêm tối lửa tắt đèn có nhau Của người phúc ta Chả mấy khi có dịp Quanh năm mình chỉ ăn của người ta Bây giờ có dịp giảm nợ Tội gì mà không mời cho đông Bác cười thông cảm Thế thì mời cả làng ứ Bà Nam không đáp Trong chí bà vừa chợt hiện ra hình ảnh Ông hàng xóm hỗn lão bên kia bờ ao Đã một lần làm bà tức út Phải bỏ dở bữa tiệc Đám hỏi ra vậy Ông biết thằng cảnh Con trai ông và bác Có tình ý với nhau gần như công khai Nhưng ông ra mặt ngăn cản Chỉ vì ông khinh mẹ con bà nghèo Giữa bữa cỗ có hàng chục người quen biết Ông nửa tỉnh nửa say Nói như mắng vào mặt bà Nam Dài thời bình quý lắm Con gái nhà nào mà không có của hồi môn ấy, Thì đừng có hòng mà động đến con tôi Khách trung bàn Nhiều kẻ bất bình nhưng ngại lên tiếng Vài cặp mắt vô tình Nhìn về phía bà Nam Khiến bà tái mặt cúi xuống. Bà cố nuốt trôi miếng thịt lợn luộc, Rồi đứng dậy bước vào bếp, Vòng ra cửa sau, Theo ngõ tắt về nhà. Bác đang sàng gạo ngoài sân, Bà gọi vào Hiên, Và gay gắt nói, Tao cấm mày từ nay không được gặp thằng Cảnh nữa, Nghe chưa? Cha nào con ấy, Mới có một tí của đã lên mặt, Giữa thanh thiên bạch nhật, Thằng bố nó dám làm nhục tao trước mặt mọi người. Bác cũng đang giận cảnh, cho nên chẳng cần phải hỏi thêm nữa. Nàng viết thư cho bà gì ở thành phố Hồ Chí Minh và xin vào ở trọ để học nghề. Mối hận, ông hàng xóm giờ này vẫn còn đè nặng trong lòng bà Nam. Đó chính là lý do lớn nhất thúc đẩy bà làm đám cưới con gái thật to và mời cả làng đến dự. Bà con đòi bác phải xuống tận Hà Nội thuê ban nhạc nhưng bác bảo không có thị giờ. Im lặng một lúc bác nói Con định nhờ cái danh và cái nụ đi phụ dâu cho con Mẹ thấy có được không Bà Nam nhăn mặt mắng Sao mà rút thế Cái danh với cái nụ Đứa nào nó cũng còn trẻ hơn mày cả Nhất là cái danh Có tiếng là đẹp nhất là Nhờ nó làm gì Làm cỗ cho người ta sơi à Chọn đứa nào xấu xấu Thì mình mới nổi bật lên được Nói dạy mày rước về toàn những đứa đẹp hơn mày Ngộ nhỡ có đứa nào quyến rũ anh ấy Thì mày chưa mắt ếch ra mà nhìn hay chưa Chả biết cái gì cả Bác gợt đầu bái phục sự chu đáo của mẹ Bà Nam lại tiếp ừ, Cái cúp cái phùng để làm gì mà không nhờ Bác cười băn khoăn <cười> Một đứa thì mặt dỗ trần dỗ chịt Một đứa thì vừa béo vừa đen Ai lại giúp những đứa ấy về làm phù dâu bao giờ? Bà Nam nhấn mạnh, "Ấy chính thế tao mới bảo là mày nhờ hai đứa ấy. Chúng nó có xấu thì người ta mới thấy là mày nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net"